chương 535, động thiên võ thần thỉnh đạo tổ ra tay 3.000 thiên địa sống lại người tất cả đều hướng phía cùng một cái phương hướng tiến đến như là nhận được mệnh lệnh tin tức cấp tốc tại 3.000 thiên địa lưu truyền mà những cái kia ở vào 3.000 thiên địa hương hỏa tín đồ thì đem tin tức này truyền vào thần du đại thiên địa việc này tại thời gian cực ngắn truyền ra đám tu tiên giả biết được vô cùng vô tận sống lại người đang chạy về thiên giới về sau tất cả mọi người cảm nhận được áp lực nhất rõ rệt một điểm chính là vạn giới môn lưu động nhân số biến lớn khương trường sinh mộ linh lạc bạch kỳ hành tẩu ở thiên cảnh nhân gian cũng có thể nghe được phục sinh đại kiếp bốn chữ bọn hắn chỗ khu vực chính là ngày xưa long mạch đại lục nơi này tu tiên tập tục nồng đậm dù cho là dân gian cũng có thể nhìn thấy tu tiên giả khương trường sinh cùng mộ linh lạc hóa thành một đôi tuổi trẻ vợ chồng mà bạch kỳ thì là nha hoàn của bọn hắn ba người đi đi giữa thiên địa nhìn nhân gian phong tình có một phen đặc biệt niềm vui thú trong khách sạn bạch kỳ một bên cho khương trường sinh mộ linh lạc c h â m trà một bên tò mò hỏi chủ nhân phục sinh đại kiếp sự tình ngài thấy thế nào ba người tướng mạo xuất chúng hấp dẫn không hiện ít tầm mắt nhưng bọn hắn không thèm để ý chút nào nghĩ trò chuyện cái gì liền trò chuyện cái gì cũng không sợ tiết lộ không được bí mật khương trường sinh hững hờ nói nên có kiếp nạn này không tránh được tránh không khỏi bạch kỳ khẩn trương nói tiên đạo mặc dù đã cường thịnh nhưng phục sinh đại kiếp không thể coi thường từ xưa đến nay chết nhiều ít cường giả lại có bao nhiêu cái thế đại năng thân thể giữ lại bất diệt nếu thật là cùng vây công tiên đạo cũng không biết bây giờ tiên đạo có thể hay không chống cự khương trường sinh cười cười không tiếp tục nói tiếp mộ linh lạc tò mò hỏi phục sinh đại kiếp hướng phía thiên giới tới này sau lưng rõ ràng là có một cỗ lực lượng tại điều khiển đến cùng là như thế nào tồn tại có thể khu xử vô cùng vô tận sống lại người tới hắn là làm sao làm được sống lại người phân tán ở ba ngàn thiên địa, ba ngàn thiên địa sao mà bao la? Các lĩnh vực sống lại người tất cả đều hướng phía thiên giới chạy đến. mệnh lệnh là như thế nào truyền đạt? nàng không hiểu nghĩ đến thần du đại thiên địa chẳng lẽ phục sinh đại kiếp sau lưng cũng có nắm giữ lấy cùng loại thần du đại thiên địa tồn tại? Khương Trường Sinh nâng chung trà lên bát nói: Đại kiếp đã lên, luôn có chút vượt qua tưởng tượng tồn đang bốc lên tới. Ba người bọn họ đối thoại bị phụ cận thực khách nghe được, có cảm giác đến bọn hắn lai lịch bất phàm. có cảm giác đến bọn hắn thần trí không rõ. Dạo chơi nhân gian, liền là nhìn nhân sinh phong cảnh. vô luận khương trường sinh ba người gặp đến bất cứ chuyện gì, đều không đủ dùng ảnh hưởng đến bọn hắn. tại du lịch trên đường, khương trường sinh cũng đều vì hai nữ giảng đạo, thông qua phong cảnh dọc đường, cho dù là một ngọn cây cọng cỏ, đều có đại đạo ý nghĩa. hai nữ kinh hỉ phát hiện những năm này không có tu luyện, nhưng đạo hạnh tăng trưởng đến ngược lại càng nhanh. mỗi năm đi qua, thiên giới chung quanh sống lại người càng ngày càng nhiều. theo hư không nhìn lại thiên giới có một đầu vòng mang đó là đếm không hết sống lại người chỗ tụ tập tình cảnh phương xa huyền hoàng đại thiên địa rìa có rất nhiều thế lực tại quan sát theo góc độ của bọn hắn nhìn lại liên tục không ngừng sống lại từ này ba ngàn thiên địa bay ra hướng về thiên giới bay đi không chỉ là ba ngàn thiên địa còn có hư không vô tận chỗ sâu đến từ hư không vô tận chỗ sâu sống lại người đều t ả n ra đáng sợ khí tức trong bóng tối một bộ cổ thụ lớn quan tài đang ở tiến lên bốn phương tám hướng bao quanh đếm không hết thi h à i ở thiên giới ngay phía trên cực hạn trong bóng tối có một đạo thân ảnh huyền lập hắn một tay giơ một tôn đại đỉnh ở trần hiển lộ ra tràn đầy vết sẹo cường tráng thể phách hắn hai mắt hiện lên màu trắng không có con ngươi hắn cứ như vậy không nhúc nhích lạnh lùng nhìn xuống thiên giới ba ngàn thiên địa bên trong một đầu to lớn cốt long đang ở sao trời ở giữa ngao du tại long thủ phía trên đứng thẳng một tôn bị s ư ơ n g mù vần quanh thân ảnh lờ mờ rõ ràng tàn phá chiến giáp mọi việc như thế hình ảnh nhiều vô số kể tại một vị nào đó ý chí thao túng dưới hết thảy sống lại người hướng phía thiên giới tụ tập sống lại người đến thiên giới sau cũng không có lập tức bày ra thế công mà là ở trong hư không chờ đợi thiên giới các đại thế gia vọng tộc đạo thống đã bỏ qua thiên giới rời đi bọn hắn chỉ mang đi chính mình tinh nhuệ vô hà đi quản thủ hạ chúng sinh thiên đình không có rút lui tương phản còn lại từ côn luân giới rút ra lực lượng đến đây chuẩn bị tác chiến côn luân giới có đạo t ồ tại thiên đình căn bản không lo lắng cũng là thiên giới khoảng cách côn luân giới quá xa bọn hắn nhất định phải giữ vững một ngày này khương trường sinh đứng tại bên vách núi thưởng thức nhân gian tốt phong quang đồng thời trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ 100 đến 400 t h i ê n đạo hương hỏa giá trị tồn tại vậy mà vượt qua 20 số lượng phục sinh đại kiếp không có khiến ta thất vọng khương trường sinh diễn toán thiên giới phụ cận người mạnh nhất theo đệ nhất mạnh tính tới thứ 100 mạnh xếp hàng thứ nhất trăm đi đến 49 thiên đạo hương hỏa giá trị quá khoa trương 20 vị vị thượng phúc thiên cái kia lục dục thiên khai quang thánh võ lại được bao nhiêu khương trường sinh hết sức hoang mang h ư không vô tận đến cùng mai táng nhiều ít thiên tồn tại phục sinh đại kiếp đã có thể so với đạo diễn thế lực mấu chốt nhất là phục sinh đại kiếp còn chưa bày ra thế công vẫn đang chờ đợi điều này nói rõ còn có mạnh hơn tồn tại không tới chàng nay một trận chiến bùng nổ về sau hắn tất nhiên sẽ dẫn tới đạo diễn chú ý, bất quá không có cách, hắn nhất định phải thủ hộ tiên đạo. nếu đối phương còn tại tích lũy lực lượng, cái kia khương trường sinh liền chờ. coi như nắm hư không vô tận cổ kim hết thảy đại năng thi thể lật ra đến, hắn không tin có thể sẽ vượt qua tự tại thiên tồn tại. như vậy tồn tại chết tại hư không vô tận là lá dụng về cội. cho dù có cái kia không quan trọng 760 t thiên đạo hương hỏa giá trị bản thân tồn tại có thể trưởng khống siêu việt tự tại thiên thi thể chủ nhân ngài đang nhìn cái gì đâu bạch kỳ đi tới hỏi mộ linh lạc đang ở ngộ đạo nàng ban đầu không chịu thua cũng muốn ngộ đạo có thể khô tọa mấy canh giờ nàng liền ngồi không yên khương trường sinh cười nói theo trên trời xem cùng từ nơi này xem ngươi cảm thấy có cái gì khác biệt bạch kỳ ngoẹo đầu nói ở trên trời xem đại địa lộ ra nhỏ, khương trường sinh lắc đầu bật cười, không nói thêm gì nữa. bạch kỳ con ngươi đảo một vòng, cẩn thận từng l y từng tí hỏi chủ nhân, thiên giới chung quanh sống lại người càng ngày càng nhiều, đã xuất hiện liền thiên địa tiểu đều không làm gì được tồn tại, tiếp tục như vậy nữa, thiên giới muốn lộn xộn. khương trường sinh nhìn chân trời kêu i dương, nói khẽ trước để bọn hắn cảm thụ này phần áp lực đi. nghe nói như thế, bạch kỳ lập tức lộ ra nụ cười, nghe hiểu nói bóng gió. Thời gian lại qua 10 năm, làm khương trường sinh ba người trở lại tử tiêu cung lúc phục sinh đại kiếp còn chưa vây công thiên giới, bây giờ sống lại người hình thành đại dương m ê n h mông so thiên giới còn muốn khổng lồ tuần tra thiên binh thiên tướng mỗi lần dương mắt nhìn lên cũng vì đó vô cùng lo sợ. Vừa trở về bạch kỳ liền ngồi không yên, rời đi tử tiêu cung đi tới thiên giới, m ộ linh lạc cũng không cách nào an tâm tu luyện, ngồi tại khương trường sinh bên cạnh hỏi thăm phục sinh đại kiếp. cỗ lực lượng này hẳn là hậu thiên tạo thành quy tắc chi lực, không thể dùng lẽ thường phán đoán. Khương Trường Sinh trầm ngâm nói, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp được hậu thiên quy tắc chi lực. So với tiên thiên quy tắc, hậu thiên quy tắc càng khó có thể hơn phỏng đoán. Hắn trong lòng rất tò mò một sự kiện, đối phương trận thế quá lớn. Trước mắt phục sinh đại kiếp chỗ tụ tập lực lượng đủ để quét ngang 3.000 thiên địa, nhưng phục sinh đại kiếp còn chưa bày ra thế công, đây là muốn làm cái gì? để đó 3.000 thiên địa không công phạt vậy mà tới công đánh tiểu tiểu thiên giới chẳng lẽ là bởi vì khương trường sinh giết chân trần nam tử cũng không đúng tại khương trường sinh đi tới cấm ngục trước sống lại người liền đã hướng phía thiên giới tụ tập nói đến kỳ quái khương trường sinh vô pháp suy tính sống lại người nhân quả rõ ràng có một cỗ cường đại lực lượng tại bảo hộ lấy sống lại người nhân quả sống lại mới linh trí chờ một chút nói đến vãng sinh tộc linh trí không giống như là mới sinh ra càng giống là đoàn x á khôi phục khương trường sinh ánh mắt lấp lánh trong lòng tựa hồ suy nghĩ đến cái gì một bên khác thiên giới lăng tiêu bảo điện tiên thần tụ tập liền bị ngạn đạo quân thiên địa tiếu thiên cơ huyền lão đều tới đại điện không khí ngột ngạt vong trần đại tiên đánh vỡ yên lặng mở miệng nói bệ hạ không thể đợi thêm nữa sống lại người sau lưng tất nhiên có tính toán hắn đạt được không ít tiên thần đồng ý nhưng càng nhiều tiên thần vẫn hết sức lưỡng lự thiên đình cũng không phải là muốn chờ đợi trong những năm này bọn hắn đã thăm dò qua nhiều lần nhưng đều không công mà lui thiên địa t i ế u lắc đầu nói đã không còn kịp rồi chỉ là áp đảo thiên giới phía trên cái vị kia tồn tại cũng đủ để quét ngang thiên đình khương thiên mệnh nhìn về phía hắn hỏi tên kia đến cùng là ai liền bệ hạ x ạ nhật thần cung đều không làm gì được hắn trước đó thiên đế từng kéo cung bắn áp đảo thiên giới cử đỉnh thân ảnh kết quả hắn liên x ạ ba mũi tên đều không đả thương được đối phương chuyện này mang đến cực lớn chấn nhiếp cử đỉnh thân ảnh cũng không có bị chọc giận cũng không có phản kích vẫn như cũ nhìn xuống thiên giới nhưng thiên đình không dám hành động thiếu suy nghĩ bì ngạn đạo quân ánh mắt phức tạp nói hắn từng là thần võ giới chi chủ thọ chung tại võ đạo thành lập sơ kỳ tên là động thiên võ thần hắn võ đạo đối hậu thế võ đạo hệ thống có sâu xa ảnh hưởng hắn mạnh cỡ nào cơ võ quân nhíu mày hỏi hỏi tiên thần nhóm nghĩ đến nhất hiểu sự tình bì ngạn đạo quân thở dài nói không rõ ràng hắn là thần võ dưới nhóm đầu tiên thiên nhóm đầu tiên đi tới thông u chi hải tồn tại không nghĩ tới hắn thi thể vậy mà ở trong hư không bần đạo cũng rất hoang mang thiên cơ huyền lão nói theo điều này nói rõ phục sinh đại kiếp sau lưng tồn tại đến từ bên trong hư không lần này phục sinh đại kiếp bên trong khả năng còn có mặt khác đến từ bên trong hư không mạnh mẽ thi thể lăng tiêu bảo điện yên lặng tiên thần nhóm bị ép tới không thở nổi theo thiên cơ huyền lão thiên địa tiếu b ị ngạn đạo quân đến liên quan tới thông u chi hải cùng bên trong hư không tồn tại cũng tại thiên đình nội bộ truyền ra chỉ là hư không vô tận sống lại người cũng đủ để cho bọn hắn hoảng hốt hiện tại lại liên quan đến không biết bên trong hư không ngoài trừ động thiên võ thần còn có mặt khác cường đại tồn tại siêu việt khai quang thánh võ nhất là ngụm kia mộc quan ta luôn cảm thấy hết sức tà môn thiên địa t i ế u thở dài nói thiên đế nghe được càng ngày càng bực mình mấu chốt nhất là hắn không rõ ràng phục sinh đại kiếp vì sao muốn châm đối với thiên giới. Diệp Tâm Địch khẽ nói, sợ cái gì? Tiên đạo có đạo tổ bảo hộ. Lời vừa nói ra, tiên thần nhóm phảng phất tìm tới hy vọng, d ồ n d ậ p phụ họa, muốn dùng đạo tổ tới cho mình động viên. Trần Lễ cao mày nói, vẫn có sống lại người đến. Nếu như mạnh nhất sống lại người đã đến, vậy bọn hắn không cần thiết đợi thêm. Ta lo lắng. Hắn lại để cho đại điện yên tĩnh lại. chỉ là trước mắt phục sinh đại kiếp đã đủ để cho bọn hắn thấy khủng hoảng nếu là còn có mạnh hơn kẻ địch tại trên đường chạy tới thỉnh đạo tổ ra tay đi bệ hạ một tên tiên thần đứng ra chấp tay nói ra hắn dẫn tới mặt khác tiên thần phụ họa lặp lại hắn thỉnh đạo tổ ra tay chương 536, đưa về tiên đạo luân hồi tại rất nhiều tiên thần thỉnh cầu dưới thiên đế không thể không tiến đến bái phòng đạo tổ kết quả trên đường gặp bạch kỳ bạch kỳ hỏi thăm hắn đi chỗ nào hắn thành thật trả lời đổi lại những người khác thiên đế có thể sẽ không nói ra nhưng bạch kỳ hàng năm ở tại tử tiêu cung trừ hắn mẫu thân mộ linh lạc nàng là cùng đạo tổ quan hệ gần nhất người chủ nhân đã biết được việc này nhưng cái này là đại kiếp tránh là tránh không khỏi trước cảm thụ cảm giác đi bạch kỳ ra vẻ sâu lắng nói thiên đế nghe xong lập tức như chút được gánh nặng đúng vậy a dùng phụ thân đạo hạnh làm sao có thể không biết được việc này chẳng qua là phục sinh đại kiếp còn tại tăng cường những cái kia sống lại người án binh bất động tựa hồ tại chờ đợi cái gì c h ấ m sợ chờ đợi thêm nữa tình thế càng thêm nghiêm trọng thiên đế lo lắng nói nghe bỉ ngạn đạo quân ba người ngôn luận về sau hắn đã vô pháp dự đoán lần này phục sinh đại kiếp mạnh bao nhiêu bạch kỳ trợn mắt nói chủ nhân nhìn thấy đồ vật có thể ít hơn ngươi thiên đế nghe xong cảm thấy cũng đúng dù sao hắn cũng không rõ ràng cha mình mạnh bao nhiêu từ khi đi đến Thái ất chi cảnh về sau hắn liền ưa thích giấu giếm tu vi tiến triển để cho người khác đoán không ra đạo hạnh của mình nay không phải liền là cùng phụ thân hắn học thiên đế không nữa cố chấp mang theo bạch kỳ cùng nhau trở về cuộc sống về sau bên trong thiên đình vẫn như cũ chặt chẽ đề phòng thiên giới c h u n g quanh sống lại người số lượng càng ngày càng nhiều đến đằng sau thiên giới sinh linh nghĩ rời đi thiên giới đều không được mà những cái kia trận pháp truyền tống đã bị thiên đình phong tỏa trước mặt mọi người sinh càng ngày càng lo lắng lúc một đạo tin tức truyền ra đạo tổ muốn xuất thủ tin tức này vừa ra lập tức điên truyền thần du đại thiên địa càng ngày càng nhiều tín đồ bắt đầu theo côn luân giới chạy tới thiên giới đều muốn thấy một lần đạo tổ chiến đấu phong thái tin tức này nhường thiên giới tu tiên giới sĩ khí tăng nhiều bao phủ thiên giới mây đen trong nháy mắt tán đi chúng sinh không nữa hoảng hốt ngược lại chờ mong tiếp xuống kinh thế đại chiến dựa vào thần du đại thiên địa đạo tổ muốn xuất thủ chấn áp phục sinh đại k i ế p tin tức cũng tại 3.000 thiên địa bên trong truyền ra dẫn tới thế lực khắp nơi chấn động thái thượng đạo một tòa cung điện bên trong đạo tổ dám bỏ mặc sống lại người tụ tập xem ra là có lòng tin tuyệt đối thái thượng côn luân cảm khái nói thế diễn thiên nhíu mày trong mắt tràn đầy vẻ khó tin thái thượng côn luân thấy phản ứng của hắn trong lòng đồng dạng phức tạp thế diễn thiên xuất hiện khiến cho hắn kiến thức đến càng cao thiên địa chỉ có như vậy siêu nhiên tồn tại lại vì đạo tổ mà kinh ngạc đạo tổ đến tột cùng mạnh bao nhiêu trên vạn năm đi qua thái thượng côn luân sớm đã quên thất thập nhị thần động c ử u hận hắn đối đạo tổ càng nhiều hơn chính là xem như kình địch không cam lòng nói cho cùng thất thập nhị thần động là chủ động đi đối phó đạo tổ thân tử đạo tiêu đây là thực lực không đủ chết không được người chẳng qua là đạo tổ hiện ra thực lực lần lượt chấn kinh hắn từ trước tới giờ không phục đến không cam lòng lại đến rung động cùng bao la mờ mịt giờ khắc này những tâm tình này đã chuyển hóa làm hướng tới hắn hướng tới có màn được đạo tổ thực lực hắn khát vọng có được đạo tổ lực lượng nắm giữ rất nhiều thần lực hắn vẫn như cũ vô pháp truy đuổi đạo tổ thậm chí khoảng cách càng ngày càng xa mặt khác thấy thế diễn thiên vị này đến từ bên trong hư không tồn tại khiếp sợ như vậy thái thượng côn luân lại có một loại cùng có vinh yên cảm giác đạo tổ ít nhất sinh ra tại hư không vô tận quan hệ với hắn thêm gần trước đó nghe thế diễn thiên nói khoác đạo diễn mạnh mẽ hắn trong lòng hết sức cảm giác khó chịu nếu như đạo tổ đánh tan phục sinh đại kiếp 10 vạn năm sau ngươi còn dám lại đi cứu vớt đạo tổ sao thái thượng côn luân trêu tức mà hỏi thế diễn thiên yên lặng không trả lời ngay thái thượng côn luân cũng là rất hài lòng hắn yên lặng thật lâu thái thượng côn luân đang muốn ly khai thế diễn thiên mở miệng nói nếu là đạo tổ thật có thể làm được vậy cái này chàng võ đạo đại kiếp tính chất liền muốn biến Ồ, biến hóa như thế nào? Đối mặt Thái thượng Côn Luân truy vấn, thế diễn Thiên Ánh mắt phức tạp nói, hoặc là sản sinh ra cường thịnh đại đạo hệ thống, hoặc là đại đạo yên diệt. đạo diễn chính là trải qua dạng này kiếp số. Thái thượng Côn Luân n h e o mắt lại, lại là mười mấy năm qua đi, thiên giới đã bị sống lại người triệt để bao trùm, huyền hoàng đại thiên địa dìa rất nhiều thế lực đều thấy vô cùng lo sợ. sống lại người vậy mà như thế nhiều dạng này đại kiếp đổi lại là bọn hắn, ai có thể ngăn cản? giờ khắc này huyền hoàng đại thiên địa bên trong thế gia vọng tộc đại đạo hệ thống đều hy vọng thiên đình có thể gắng h ư ợ n g qua đến so với đối mặt tàn bạo vô độ phục sinh đại kiếp bọn hắn càng muốn đối mặt tiên đạo cho tới nay đạo tổ đối các phương đại đạo hệ thống đều có bao dung tâm tính cùng tiên đạo cạnh tranh đánh không lại còn có thể đầu hàng cùng phục sinh đại kiếp đối kháng chỉ có thể chết sống lại người chỉ có chu diệt sinh linh càng nhiều mới có thể lớn mạnh sống lại người số lượng trên một điểm này bọn hắn liền cùng sống lại người thế bất l ư ỡ n g lập một ngày này một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống bao phủ thiên giới khiến cho thiên giới thiên tượng dị biến vô số tu tiên giả theo riêng phần mình đạo tràng động phủ bay ra p h ạ m linh cũng là như thế tất cả đều nhìn về phía bầu trời thiên giới cũng không phải côn luân giới nơi này p h ạ m linh có thể so sánh bình thường đại thiên địa phàm linh hiếu thắng cho nên tin tức lưu thông giai tầng càng rộng chúng sinh biết được thiên giới đối mặt là cái gì cùng lúc đó hư không bên trong vô cùng vô tận sống lại người cùng nhau mở mắt bao quát ở vào trên cùng cử đỉnh thân ảnh sống lại người cũng không chỉ là nhân tộc thi thể còn có chủng tộc khác thậm chí nắm chắc tôn sống lại người có thể so với thiên giới khổng lồ cuối cùng muốn xuất thủ ta đã sớm đợi không được này phương đại đạo mặc dù xâm la vạn tượng nhưng toàn thể nhỏ yếu vì sao muốn chậm chễ lâu như vậy hư ngươi biết cái gì cũng không phải là kiêng kỵ bọn hắn mà là có khác đại kế liền hắn đều bị giáng sinh sao? càng ngày càng nhiều sống lại người mở miệng trao đổi, thanh âm hội tụ vào một chỗ, vô cùng ồn ào. ở vào thiên ngoại vị trí cổ thụ lớn quan tài bắt đầu tiến lên, sống lại đám người tự động nhường đường, không dám ngăn trở. cái kia cỗ trí cường uy áp càng ngày càng mạnh, đếm không hết sống lại đám người tựa hồ cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cử đỉnh thân ảnh bên cạnh lại thêm ra một tôn thân ảnh càng khổng lồ hơn. đây là một tôn nửa người dưới như thương long. trên thân giống như người bá khí thân ảnh quanh người hắn lượn lờ lấy từng đầu long hình khí lưu trên mặt mang theo mặt nạ màu đen phía trên khắc lấy quỷ dị đồ văn một đầu tóc xanh tùy ý loạn vũ nên ra tay rồi một đạo thanh âm khàn khàn vang lên nghe vậy c ử đỉnh thân ảnh hai mắt trừng lớn tái nhợt hai mắt bắn ra dọa người hào quang hắn gầm thét một tiếng cúi người hướng xuống phóng đi một tay giơ cự đỉnh ven đường xé rách ra một đầu màu đen khe hở phảng phất đem hư không xé thành hai nửa cơ hồ là trong nháy mắt, thiên giới chúng sinh cảm nhận được tính áp đảo lực trùng kích, nhưng trong khoảnh khắc liền tan biến, chỉ thấy thiên giới bắn ra một tầng kim quang ngăn cản cự đỉnh đập lên. Oanh! Lồng ánh sáng màu vàng cự chiến nổi lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Chúng sinh ngửa đầu nhìn lại trên trời biển mây lật lên kinh đào hải lãng. Một chút tu vi cao thâm sinh linh đã có thể thấy cái kia tôn bá đạo thân ảnh. Một đỉnh o a i kinh thiên động địa, đếm không hết tiên thần như là mưa tên bay lên. đi vào thiên giới mặt ngoài hư không ngửa đầu nhìn lại lồng ánh sáng màu vàng cách bọn họ không đến năm vạn trượng nhìn minh mông vô bờ sống lại người đại dương minh mông bọn hắn tê cả da đầu thiên đế tầm mắt nhìn chằm c h ằ p cử đỉnh thân ảnh đạo hạnh của hắn cao thâm cảm thụ của hắn càng nhiều mặc dù có lồng ánh sáng màu vàng bảo hộ vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cũng có loại chính mình sắp biến thành cho bụi kinh dị cảm giác cử đỉnh thân ảnh cảnh giới vượt xa hắn lồng ánh sáng màu vàng bên trên c ử đỉnh thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn lần nữa dơ cao cự đỉnh, sắc mặt lạnh lùng. ngàn tỷ lôi đ ỉ n h theo cự đỉnh bên trong bắn ra, tại hư không khuếch tán, hình thành một tôn to lớn hơn đỉnh ảnh, n ộ đập mà xuống, cùng b ạ o lôi đ ỉ n h khuếch tán, bao trùm toàn bộ thiên giới. đáng tiếc, lồng ánh sáng màu vàng vẫn không có phá diệt. thần thánh phương nào còn không hiện thân? thanh âm khàn khàn vang lên, thanh âm chủ nhân chính là cái kia cao cao tại thượng thanh phát thân ảnh, hắn như vạn cổ ma thần. nhìn xuống nhỏ bé thiên giới. Tiếng nói vừa ra, thiên giới chúng sinh đều nhìn thấy một tôn thần thánh vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở trên không trung, cấp tốc biến lớn, che khuất bầu trời. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy đại đạo càn nguyên thần tọa thành ghế, lóng lánh thất thải cường quang chín khỏa hạo nhật làm thiên địa chấn định lại. Vì tại thiên ngoại hiện thân nhóm cúi đầu nhìn lại, đều có thể thấy đạo tổ thân ảnh pháp thiên tượng địa, không phải vạn t r ư ợ n g chi thân. Khương Trường Sinh đã có thể so với toàn bộ thiên giới lớn, hắn lưng đối với thiên giới chúng sinh, tiên thần ở vào hắn cùng sống lại người ở giữa. Chí Dương Thần Quang che đậy Khương Trường Sinh khuôn mặt, có thể chỉ nhìn đến thân ảnh của hắn. Thiên đình tiên thần liền kích động lên, từng cái mặt lộ vẻ vẻ cuồng nhiệt. Hắn giống như lại mạnh lên, không đúng, khả năng hắn chẳng qua là triển lộ mạnh hơn tư thái. b ỉ Ngạn Đạo Quân nhìn Khương Trường Sinh, yên lặng nghĩ đến trên mặt không tự giác hiển lộ ra nụ cười. Khương Trường Sinh ngồi tại Đại Đạo Càn Nguyên Thần t ọ a bên trên, thừa nhận vô số sống lại người tầm mắt. Hắn chậm rãi mở miệng hỏi: Ta rất tò mò, các ngươi đến cùng là phương nào Đại Đạo ý chí lựa chọn Tiên Đạo? Nói rõ ánh mắt của ngươi độc đáo, nhưng cũng là bi ai của ngươi. Lựa chọn của ngươi sẽ cho các ngươi mang đến vô pháp vãn hồi tuyệt vọng. Lời nói bên trong các ngươi là hết thảy sống lại người, mà ngươi thì là thao túng tất cả những thứ này phía sau màn tồn tại. Khương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc. ký thế của hắn không có thanh p h á t thân ảnh như vậy bá đạo vô song lại lệnh hết thảy sống lại người rất cảm thấy áp lực vô pháp kêu gào nghe được khương trường sinh tiên thần nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ kiêu ngạo đạo tổ lời ấy cũng là vì bọn hắn tranh sĩ diện có lẽ tiên đạo tạm thời rất yếu nhưng tiên đạo cũng đầy đủ tuổi trẻ cuối cùng sẽ có một ngày hội chủ làm thịt hết thảy cuồng vọng cử đỉnh thân ảnh gầm thét một tiếng diện mạo dữ tợn hắn thân thể cấp tốc biến lớn thân thể i ấ y lên màu trắng liệt diễm, hắn lần nữa cử đỉnh nện xuống. lồng ánh sáng màu vàng cự chiến, phảng phất sắp phá toái, khiến cho sống lại đám người mặt lộ vẻ vui mừng. nhưng mà đúng lúc này, một khỏa màu vàng kim thần thụ theo đạo tổ lòng bàn tay toát ra, cấp tốc biến lớn, cả kinh sống lại đám người liên tục lùi về phía sau. không đến thời gian ba cái hô hấp, kim lân diệu thụ đã đi đến thiên giới nghìn lần lớn, thụ d i ệ p bao phủ tuyệt đại đa số sống lại người. một màn này thấy phương xa ngắm nhìn thế gia vọng tộc cường giả đại đạo người tu hành chấn động theo này là cỡ nào cường đại dáng người không muốn trầm luân vong hồn đều đưa về tiên đạo luân hồi đi khương trường sinh thanh âm vang lên lần nữa lần này ngữ khí nghiêm túc phảng phất trí cao chúa t ể tại vì chúng sinh định ra mệnh số trong chốc lát kim lân diệu thụ bắn ra cực hạn cường quang vô số lá cây màu vàng óng bắn ra mà ra bắn về phía từng cái hướng đi sống lại đám người dồn dập ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, càng ngày càng nhiều sống lại người bị xuyên thủng thân thể, biến thành cho bụi. Thiên giới c h u n g quanh xuất hiện liên tiếp ánh sáng màu vàng óng như một trận thịnh đại vũ trụ khói lửa.